Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để về cho chú Câu chuyện nói về cái mùa hè lớp 3 của con Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh Sau ngày giải phóng Mặc dù những năm 80 kinh tế còn khó khăn vì bị cấm giận Nhưng mà gia đình nào cũng đông con Và gia đình tôi cũng không ngoại lệ Ba mẹ tôi sinh 8 người con Tôi là đứa con gái thứ tư, trên tôi có hai chị lớn và một anh trai, nhưng khoảng ba tuổi thì anh trai tôi đã mất do bệnh, dưới tôi còn có bốn đứa em. Khi mẹ sinh tôi ra, do chuyện làm ăn không thuận lợi, nên mẹ mang tôi cho ông bà nội nuôi dưỡng, và ba mẹ thì rất hiếm đến thăm tôi. Nhà nội tôi ở Thủ Đức gần công ty sữa Vinamilk. Nội kể hồi nhỏ tôi xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu lắm, nhưng hay bị bệnh. Tháng nào tôi cũng sốt rồi ho, mà mỗi độ trăng rằm làm miệng tôi nổi đẹn và ăn uống rất khó khăn. Nói chung là cũng dạng eo ột, khó nuôi. Nhưng mà nghe mẹ tôi kể là có lẽ tuổi của ông bà nội tôi hợp với tuổi tôi. Nên nuôi tôi rất tốt Còn nếu giao tôi cho người khác mà nuôi Là chắc tôi không có sống được Rồi thì thời gian cũng trôi qua Tôi từ một đứa bé còn ẩm ngửa Qua bàn tay nuôi nấn của nội Thì tôi cũng lớn Rồi tôi cũng vào cấp 1 Hồi nhỏ tôi là một đứa bé ngoan ngoãn và lanh lợi Tôi rất thích ca múa hát lắm Nên ai cũng quý tôi Tuổi thơ tôi cũng như bao đứa trẻ khác Tôi có bạn bè rất nhiều Và tôi cũng có một vài tài lẻ tẻ mà bạn tôi rất thích. Tài lẻ của tôi mà tôi nhớ nhất là tôi có thể giả tiếng chim kêu rất giống, nhưng mà đến tuổi trưởng thành thì tài lẻ đó không còn làm được nữa. Thời cấp 1 phải nói là cái thời mà tôi nhớ nhất, và cũng là cái thời mà tôi trải nghiệm những hiện tượng khó lý giải. Tôi còn nhớ rất rõ vào mùa hè của năm lúc ba, Thời đó, đó không có giống như bây giờ. Học sinh không có học hè, cứ hệ nghĩ là nghỉ suốt luôn cho đến ngày tổ trường. Hè năm đó, cũng như bao cái mùa hè khác trôi qua, ở lứa tuổi chúng tôi với những trò chơi như banh đũa, thảy đá, nhảy dây, chơi nhà tròi. Phải nói hồi nhỏ ai cũng có những kỷ niệm đẹp với bạn bè cùng xóm trong những ngày hè. Và khoảng gần trung thu tháng 8 năm đó, Cứ mỗi đêm thì tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ về con nhỏ bạn học ngồi chung bàn. Hồi đi học thì tụi tôi thân với nhau lắm vì nó rất hiền lành Rồi đêm đến tôi lại mơ thấy nó hay rủ tôi đạp xe đi chơi. Và trong mơ tôi chở nó rồi nó thấy tôi đạp xe mệt nó mới nói để mình chở cho. Trong giấc mơ đó nó chở tôi đi ngang qua nhà nó Thì thằng em trai nó cũng kêu, hai chị ơi cho em theo đi chơi chung với. Rồi thằng em nó cũng dắt xe đạp chạy theo. Đạp một hồi, ba đứa cũng đến một nơi, có một cái hồ nước. Nơi hồ nước này xung quanh thì cây cỏ rất xanh mát và nước rất trong. Cái chỗ này là nơi hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng lại là chỗ thân quen của nhỏ bạn tôi cái giấc mơ rõ mồn một như chính bản thân tôi đang ở chỗ cái hồ đó vậy tôi là người rất yêu thiên nhiên cây cỏ đứng trước mặt hồ tôi vươn vai hít hà như thể sợ cái mùi hương cây cỏ nó bay đi mất vậy rồi tôi mới đi sát lại gần mép hồ và tôi ngồi xuống tôi đưa tay định với xuống dọc nước vì nước trong quá mà Bất chợt lúc đó tôi sực nhớ là lúc đi chơi mình quên xin phép của nội. Tôi mới quay ra chỗ xe đạp. Định nói với nhỏ bạn là tôi về xin nội rồi quay lại chơi tiếp vì tôi sợ nội la. Trong bụng lúc đó mặc dù là đang mơ. Nhưng mà tôi còn nghĩ sẽ mượn chiếc xe đạp của nó chạy về nhà xin phép nội cho lẹ. Nhưng mà tôi không thấy nó để nói về cái ý định của mình. Tôi nhìn quanh tìm chị em nó nhưng không thấy. Thế rồi trong mơ, tôi nghĩ chắc chị em nó đi đâu lanh quanh hồ. Chứ xe đạp của nó còn đây thì tụi nó không thể về mà bỏ tôi như vậy. Thế là tôi tôi kêu nó ôm um sùm nhưng mà không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net